các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới thêm thì từ con hẻm tăm tối mà hai người vừa bước ngang, lao vút ra ba bóng đen chộp ngay lấy cánh tay trực, lôi hẳn vào bên trong hẻm, đẩy mạnh trực sát vào tường. Trực kinh hoàng la lên: "Mấy mấy anh làm cái gì thế này?" Một gã cầm con dao nhọn hoắt dí vào cổ trực và điềm nhiên đáp: "Ăn cướp chứ làm cái gì? Đưa hết tiền đây, mày kêu tao đâm chết." Rút lời nhanh như cắt, gã cùng một thằng nữa lục soát túi áo túi quần thắt lưng tháo cả giày của Trực, moi móc, thậm chí lúc vô được gói thuốc 3x5 và nhất là cái hộp quẹt Danhill, một gã còn thản nhiên bấm đèn pin nhắm nghĩa vài giây rồi mới nhét vô túi. Gã thứ ba to con nhất, Phong Độ đàn anh, đứng chặn ở đầu hẻm canh chừng, tay phải cầm thanh sắt nặng trịch tịch, dài khoảng nửa thước, khoan tay gõ nhịp nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay trái, gật gù nhìn Trực hài lòng. Khi toàn thân trực chỉ còn trơ chọi bộ quần áo, gã cầm dao mới quay lại, giật cái áo vest của Hằng đang khoác, mặc luôn lên người gã và hất hàm, bảo Hằng, cố đi đi. Hằng thả nhiên thả bộ về phía quốc hội cũ, trực tuyệt vọng nhìn theo, điếng người không nói được lời nào. Hai thằng môi hết túi áo vest của trực, dọi đèn pin kiểm điểm lại, và một đứa than, mẹ nó Việt kiều gì mà nghèo thế này, có mấy chục đô à nhưng thằng bên cạnh vớ được cái bóp của Trực, vội reo lên. Có cái này được rồi, có cái này chắc ăn trổng. Trực run run năn nỉ. Mấy mấy anh lấy lấy tiền làm ơn trả lại giấy tờ cho tôi. Thằng đứng gác lên tiếng nhắc, lẹ lên tụ bay. Nói thế nhưng cả ba đều không có vẻ gì vội vã, thái độ và cử chỉ rõ ràng là của bọn bọn ăn hàng chuyên nghiệp giữa một xã hội mà an ninh công cộng cực kỳ lỏng lẻo. Chúng đứng súng lại trước mặt Trực một đứa còn cua dao loang loáng như sẵn sàng đâm vào cổ Trật và gã nói: "Tụ tao lấy giấy tờ của mày làm chi? Tối mai 9 giờ mày mang 5000 đô tới đây, tao trả lại passport. Mày kia công an tao lâm chết. Tao xé hết giấy tờ của mày mà hết về Canada." Trực run rẩy lắp bắp nói: "Tôi tôi không có báo công an đâu, nhưng những mấy anh tụng nghiệp tôi, tôi là phượt kiều nghèo về thăm nhà, đâu có tiền mấy mấy anh cho tôi xin lại giấy tờ." Gã đàn anh lớn con ra lệnh đi tụ bay. Rồi gã nhìn chực lạnh lùng nhắc lại, tối mai 9 giờ tụi tao đợi, nhớ là tiền đô, tao không lấy tiền Việt. Cả ba bước sâu vào con hẻm, dáng điệu thơ thới như đi dạo mát, chực tuyệt vọng ngó theo không biết nên phản ứng thế nào, văng vẳng bên tai, chực còn nghe một thằng đùa cợt nói với đồng bọn, mẹ nó Việt kiều mà nó lại kêu là Việt kiều nghèo chực bước nhanh ra đại lộ Nguyễn Huệ, đôi mắt nhạt nhòa nhìn khắp con phố, đầu óc choáng váng như vừa thức giấc sau một cơn ác mộng. Trên mình không còn một thứ giấy tờ gì chứng minh, trở thành kẻ vô gia cư vô nghề nghiệp, công an có thể bắt nhốt bất cứ lúc nào. Gã nhớn nhắc đi như chạy về phía phòng trà. Thỉnh thoảng, chực cũng nghe kể về những trường hợp Việt kiều bị tống tiền cướp bóc và thậm chí bị cả chính quyền địa phương trả thù bắt nhốt hàng mấy tháng trời, nhưng gã chỉ nghe qua rồi bỏ, chẳng bao giờ ngờ việc ấy lại xảy đến với Trích Bình gã trới với nghĩ đến món tiền 5000 đô ngày mai phải đem nộp để chuộc lại giấy tờ để trở lại với phong độ huy hoàng của một việt kiều vinh quy ăn trên ngồi chóc, 5000 mỹ kim con số khổng lồ vượt quá khả năng của chực, xoay đâu ra bây giờ. Mấy ngàn bạc thiên hạ nhờ chuyển, chực đã giao được một nửa, còn hơn 2000 người ở nhà bà chị nhưng vẫn là tiền của bá tánh. Phần tài sản riêng của chực thì kể như đã sạch túi. Gã dự chủ sẽ giữ lại 2000 bạc kia để làm đám cưới với phụ rồi nay mai trở về Canada tính sau, quanh co tìm cách nói dối, đâu có ai kiện cáo gì mà sợ. Thế mà chẳng ngờ âm mưu ấy cũng không thành, hay là ngày mai cứ báo công an nhờ họ kéo đến bố trí và bắt trọn ổ bọn khốn nạn. Trực phân vân tự hỏi rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó, bắt bọn cướp không rẽn mà chắc chắn đồng bọn sẽ tìm trực để thanh toán. Chúng sẵn sàng thí mạng cùi để giết trực bởi vì trực bây giờ đâu còn phải là một thằng đàn ông tầm thường như ngày trước, trực là thứ lá ngọc cành vàng, chán kiểu đụng chén đá, rốt cục chỉ mình gã thiệt thòi mà thôi. Huống chi trực còn sợ bọn kia nghe động tĩnh sẽ thủ tiêu hết giấy tờ của gã và chẳng có sứ quán nào can thiệp, chứng nhận trực từ nước ngoài trở về, bởi Canada có bao giờ cho phép trực về thăm Việt Nam đâu. Con đường duy nhất của trực là nội ngày mai phải xoay tiền đem nạp, không còn chọn lựa nào khác đến trước cửa vũ trường trực Hoan Hôn nhìn người tài xế vừa mới mở cửa xe tiến lại đón. Ông thăng ngạc nhiên thấy trực không mặc áo vest, toàn lên tiếng hỏi, nhưng trực đi thẳng lại chiếc taxi, chui vào băng sau và ngồi thở. Người ta tài... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net